Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của hắn, bởi vì quá mức sợ hãi, adrenaline ở trong máu đột nhiên tăng cao, làm cho cô khí lực, làm cho cô quên hết đau đớn. Cô vẫy tay đánh hắn, bấu vào mắt hắn, nắm tóc của hắn, nhịn đau mà đứng lên muốn chạy xuống giường. Nhưng một cổ công kích vô lực cùng ý đồ chạy trốn, đều bị hắn nhìn thấy, mà cững chế cô nằm lại ở trên giường. Cô không quan tâm tới tân thể đau đớn mà ra sức phản kháng, Tay khốn kiếp trước mắt này lại không quan tâm tới sự chống cự của cô. Tay phải nắm lấy đôi tay không ngừng của cô. Một bên vẻ mặt hôn ác mắng, một bên lấy tay trái, thô lỗ kéo quần áo của cô xuống. Tiếng quần áo bị xe rách vang lên trong không khí lạnh như là nghe thảm thương đến một cách kỳ lạ. Bởi vì cô chống cự, hắn sẽ vỡ áo sơ mi dài màu đen của cô. Không khí lạnh như băng phả lên da thịt ướt đẫm của cô. Cô lại không hề thời gian. Mà quan tâm đến sự rất lạnh chỉ cảm thấy sự kinh hoàng và sợ hãi. Dừng, mau dừng tay. Cô đỏ mặt, dùng tay trái bất lực che lại nửa người trên chỉ còn có nội y. Thất kinh mà chịu đau thớn, nhấc chân đá vào hạ cố của hắn. Tuổi bảo ông dừng tay lại. Nhưng hắn không hề dừng lại. Hắn đệ cô trong nháy mắt, sắp đá đến hắn. Nhanh như một tia chớp bắt được chân cô, dùng sức tắt ra, dùng đầu gối của hắn đè xuống rồi sau đó nghiêng người giận dữ, trừng mắt nhìn cô, mà gầm thét thành tiếng. Cô nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cô biết được rất rõ ràng ý tứ của hắn. Đôi mắt màu đen kia có giận dữ cùng cảnh cáo, mang theo một chút cuối cùng. Bị đặt dưới thân thể cao lớn đó, cô hoảng sợ nhịn không được mà phát chôn. Bà bà đã từng nói cho cô biết, chân mạnh hơn tay gấp 3 lần. Thần là con gái phải biết sử dụng chân cho nhuần nhuyễn, cho nên mới vừa rồi cô nắm chặt cơ hội. Dùng hết toàn lực hướng về phía hắn Ai ngờ một chút tác dụng cũng không hề có Khi hắn bắt lấy chân cô Giống như nắm lấy một ngọng cọp bình thường vậy Cô hoàn toàn không có sử dụng được một chút sức lực nào Người đàn ông này tay chân trắng kiện cứng rắn giống như là sắt đá Dường như chỉ cần dùng một chút sức nhẹ nhàng nắm chặt Là có thể bóp nát bấy tay chân cô Tay trái của hắn vẫn cầm lấy chân phải của cô Chân của hắn như là một tảng đá ngàn cân Đè nặng lên chân trái của cô Cô cảm giác được thân thể nóng ấm của hắn, người được mồ hôi trên người của hắn. Cô không hề có khả năng đánh thắng người đàn ông, giống như là thú hoang này, ngay cả một chút cơ hội cũng không hề có. Cô run run trừng mắt nhìn hắn, không muốn tin tưởng rằng cô thật là vất vả mới tránh được bọn bắt cóc ở trên tai nạn. Thì cuối cùng, thế nhưng lại rơi vào tay một tên cường bọc. Nước mắt nhanh đến khóc mắt, cô hít thở sâu, liều mạng mà nén nước mắt xuống. Trường mắt nhìn hắn dũng cảm nhắc lại Thả tôi ra Hắn nhớ mày ngừng lại vài giây Rồi sau đó lại lạnh lùng mờ miệng Thành âm trầm thấp ưu ưu quanh quẩn trong không khí Còn cô lại giống như là một con vịt nghe sấm Nhưng lúc này đây Trong đôi mắt lạnh như băng đó của hắn Tự hồ có sự mềm mại hơn một chút Và dường như có thêm một chút gì đó Là sự đồng tình ư Hay là sự thương hại Cô ôm ấp hy vọng Vừa định mở miệng Hắn lại trong nháy mắt kia cẩn thận kéo nội y của cô ra, xấu hổ quẫn bách cùng vẫn nổ. như là tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm cho toàn thân cô đỏ ửng. Cô vung tay lên, hung hăng mà đánh cho hắn một quyền. Một quyền kia thẳng thấp đúng vào mắt phải của hắn, nhưng lại chỉ đổi lấy một cái tay trái của cô bị nắm chặt kiềm giữ trên đỉnh đầu. Hắn vẫn nổ chừng mắt nhìn cô, hai mắt cảnh cáo hẹp dài thành một đường. Cô không hề động đậy. Cũng không thể tiếp tục xãi ruộng một cách vô ích. Chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn tên cầm thú đang ở trước mặt này. Bởi vì sợ hãi cùng với vẫn nộ mà cô rôn lên. Nếu cuối cùng là bị cưỡng hiếp, cô tuyệt đối sẽ không thét trói tay. Làm cho tên khốn này cảm giác thương vấn. Hoặc là đạt được một chút ít lạc thú. Người đàn ông không hề cùng cô vô nghĩa. Giây tiếp theo, hắn kéo quần dài trên người cô. Cùng với quần lót còn sát lại rằng ẩm ướt và lạnh lẽo. Trong ngay mắt, Cô không tụ chịu được mà run lên một chút Chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết Đang lúc cô kinh hoàng không thôi Nghĩ rằng hắn sẽ cướng bước Tách chân của cô ra Đặt ở trên người cô mà phát tiết Thì hắn lại đem quần lót trắng của cô quăng sang một bên Sau đó hắn buông lòng tay cô Bước xuống rừng Cô dừng rút một chút Cũng không quên nắm chắc cơ hội Trước tiên tay chân nhanh chóng Lùi mạnh về phía sau Đem thân thể cuộn thành một cối mà che lấp Một đống đen tuyển gì đó Đột nhiên bay tới phía trước, làm cô sợ hãi kêu ra tiếng. Bối rối đem vật đó đẩy ra, sau đó mới phát hiện được đó là một bộ áo lông. Hắn lại mở miệng nói một điều gì đó. Cô thờ phi pho cần trưng nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn kia đang đứng ở cạnh.